chương 2. 53 tử. Lão đầu tự cấm đậu ăn mì, tôi mang thức ăn vào rượu qua, ngồi đổi chuyện với lão. Vẻ mặt lão liền thoáng kinh ngạc, ăn uống cũng không được tự nhiên như trước. Lão cũng không hỏi gì tôi, có điều tay phải theo quán tính khẽ ôm chiếc túi lên. Tôi thoáng ngẫm nghĩ đánh giá một chút. Có lẽ trong túi sách này đúng là có độ tốt Tự nhủ chẳng lẽ Thiếu Gia đoán rằng Mà lại đúng rồi sao thiêu Gia đi qua Trên tay cầm hai cái cốc Một cái để trước mặt lão đầu tử Lão đầu tử nhìn thoáng cho là chúng tôi Muốn chiếm chỗ ngồi của lão Liên đứng lên định đổi bạn khác Tôi tự nhủ trong lòng Gã này cũng thật chết nhát Kéo gã lại kêu Này đừng có đi Này đừng có đi Lão đầu tử nhằn mặt cười nói Cho anh bạn ngồi anh Cho anh bạn ngồi Tôi qua bên kia ăn là được Tôi ấn hắn ngồi lại xuống ghế nói Bạn bè gì Rượu này là tôi mời ông uống Vừa nói vừa mở bình rượu Rót cho gã Lão đầu tử há mượm ngạc nhiên Có điều mùi rượu bốc lên quá hấp dẫn Tôi thấy Trần gã đã mềm nhúng Muốn đi cũng khùng nhúc nhích nói Gã hỏi Mời tôi ăn Tôi không quen biết ông Sao ông lại mời tôi uống rượu chứ Tôi đưa sang gã một điếu thuốc Gã khoát tài không nhận Tôi lại lén đưa sang tiếp Gã nhận nhưng không hút Mà để sang bên cạnh Tôi làm ra vẻ mặt của dân buồn đầu cổ Truyền nghiệp cười nói Ông bạn không biết tôi Có điều tôi lại biết ông bạn à Lão đầu tử càng lúc càng mơ hồn hỏi Ông biết tôi Không có lý nào mà tôi đã không thấy nhận ra ông à Tôi làm bộ lén nhìn chung quanh Sau đó hà giọng Chi chỉ cái túi trong tay gã Nha dòng nói một câu Ông có tin tôi không chỉ biết ông là ai Mà còn biết cả độ trong túi sách của ông nữa kìa Sắc mặt lão đầu tử lập tức biến đổi Vừa che cái túi vừa đứng dậy Tôi nhìn qua thấy lão đầu tử Dường như đang muốn nhấc chân bỏ chạy Lòng từ nhủ sau lại phải căng thẳng vậy chứ Vô đứng lên cản đường gã Nói Được rồi được rồi Tôi có thể cướp độ của ông được sao Vé mặn lão đầu tử đầy nghi ngờ hỏi Rốt cuộc là ông muốn làm gì Tôi ra hiệu cho gã ngồi xuống Nhà dòng nói Vừa rội bên ngoài nam cung Không phải ông bạn hỏi tôi Chờ đánh chờ đánh sao Còn nhớ không Lão đầu tử hoang mang nhìn tôi Vé mặt như đang cố nhớ lại Có điều nhớ không được Lắc đầu nói Không có nhớ Nói thẳng ra đi Rốt cuộc là muốn làm gì Nhìn dáng vẻ cực nhã của ông Chắc không phải giống tử tế chị Nếu không nói ta đi liền ạ Trong lòng tôi chửi thầm một tiếng Vơ vỡ gã Nhẹ giọng nói Ông xem Trí nhớ của ông có phải là tệ quá rồi không Tôi không phải là thương nhân thu mua đồ cổ Ở Nam Cung sao Ông không nhớ thật Hay là giả vợ không nhớ đây Lão đầu tử vừa nghe Liên bình tĩnh trở lại Giết mắt quan sát một chút hỏi Ông thật là người thu mua đồ cổ sao Vậy ra Ông thần thông quán đại quá rồi Sao biết tôi có đồ muốn bán Tôi ho khang một tiếng Chi chi túi sách của gà nói Tối ngày ông bạn cứ ôm khư khư cái túi Lại cứ đi lành quanh Ở cửa nằm cùng Ai mà không biết ông là lão nằm ba tử Dạo thành này kiếm mối đưa hàng đây Cây này thì không cần phải dạy Mấy lời này là tôi tiền miệng chém gió Chứ nhìn được ra trên người cả mang hàng thật không Thật là không có dễ như thế Lão đầu tự hơi sửng sốt Cái gì thế? Anh làm ba tử là cái gì? Tôi nghe cũng ngạc nhiên nói Không phải chính miệng ông nói với tôi anh chờ đánh Không đợi đánh đó sao? À, à, phải, nhưng mà tôi không có hiểu Lời này là bạn tôi dạy Hắn nói muốn bán đồ thì cứ hét to lên như thế Lâu rồi tự nói tôi vừa nghe biết Chính lão cũng không biết mình nói cái gì Bật cười nói Này lão, bây giờ không giống như hồi xưa nữa Cái lời quỷ mà bằng khấu lão dạy đó Giờ không ai xài nữa Nên lão mới không bán được hàng Bỏ xuống đi, chúng ta nói chuyện chút Đừng có để người ta dầm ngó chứ Vừa nói vừa chỉ dị mấy người khách xung quanh đang hiếu kỳ nhìn sang chúng tôi, thắc mắc không hiểu chúng tôi đang trư trọc gì một lão già. Lão già kia thấy những người khác đều đang nhìn, nhưng như cũng hiểu. Ngồi lại chỗ ngồi, nhỏ dòng nói. Thảo nào rau bán 7 ngày nay mà không ai để ý hết. Ông chủ, vậy ông mời tôi uống rượu là muốn thu mua đồ của tôi phải không? Tôi không biết trong túi sách của lão ta Trước cuộc là thứ gì Qua thái độ của lão Cũng có thể ước đoán Có thể là thứ đồ cổ vô cùng có giá trị Có điều tôi đã từng bị mắc lừa nhiều Biết rằng những người càng tỏ ra như vậy Càng có thể là một tên lừa gạt Không dám coi thường gã Nói Đúng à, Chỉ cần ông muốn bán Có điều trước tiên tôi phải xem quả đồ một chút đã Lão đầu tử kia liền nghi ngờ nhìn tôi Gia dằn lấy cái túi ra Đưa ra nửa chừng là rụt về Hay là đổi chỗ đi Bạn tôi nói bán vật này Nếu như bị bắt Là bị xử bắn liền Tôi cũng đâu có dám ngàn nhiên mang ra ngoài đâu Tôi nghe mà buồn cười tư nhủ gã này cứ làm như Trong túi của gã là Bình mã giống Hay là tiêu mẫu màu phương đỉnh Bị bắt còn bị tử hình nữa. Đúng là càng nhìn Càng thấy gã giống như là một tên lừa gạt Có điều nhìn thái độ nghiêm trọng của gã Tôi cũng không muốn trái ý gã Nhìn quanh thì thấy bốn bề Đều là người mới ra từ chợ Nam Cung Bây giờ ai nấy đều Giống tại lên nghe ngóng Gà nói cũng có lý Thế nên tôi liền chỉ về phía cửa Nhà bếp nói Cũng được Đồ tốt thì chúng ta không nên để cho người ngoài xem Chúng ta nên vào phòng Rồi nói chuyện cụ thể hơn Được chứ Chú thích Bình Mã Giống, đòi quân đất nùng của Lăng Mộ Tân Thủy Hoàng, tư mẫu Mậu Đỉnh. Một trong 10 báo vật vô giá của Trung Quốc, đỉnh có từ cuối thời nhà thương, năm 1400 đến năm 1100 trước công nguyên. Tư mẫu màu Đỉnh được một người nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phát hiện vào tháng 3 năm 1939, đỉnh nặng 832,84 kg, Nó là chiếc định nặng nhất trong tất cả các nồi đồng được khai quật Định được đúc cho nhà vua Shuren để cúng mẹ vua Tư mộ mộ đỉnh là minh chứng cho trình độ cao về kỹ thuật đúc đồng của thời nhà thương Hết chú thích Giang phòng nhỏ phía sau rất kính đáo, thanh tịnh Khi có việc qua đây, tôi thường gã lại nghỉ trưa Thiếu già mang một cái bàn trọn lên, tôi mời lão đầu tử ngồi Gà vốn đã thèm rượu đến nhỏ ca giải Ngơ đầu đốc một ngầm lớn Mặt liền ứng đỏ Sau đó liền vốc thức ăn Nhâm nhòm nhai Nhìn dáng vẻ giống như nhìn đói từ tối qua Tôi nghĩ lão đầu này đúng là quá non nớt Kinh nghiệm giàn hồ Người lạ mời lão uống rượu Lão liền hốc Nhưng bỗng nhiên Tôi liền trột dạ tự nhủ Lão này hết ăn lại uống nãy giờ Chút nữa lỡ như thứ lão lấy từ trong túi sách ra là một mảnh gói lớn, thì mẹ kiếp tôi có tức chết trên bàn thức ăn này không? Tôi nghĩ cũng không nên để cho cả ăn tiếp nữa, hỏi. Ông bạn ông từ từ hãy ăn tiếp, chúng ta bàn chuyện một chút, thứ độ kia có thể cho tôi xem rồi chứ. Lão đồ tự không thèm để ý đến tôi, lại tự rót một cốc trụ trắng uống càng. Thật đúng là không biết kiên nể ai Lại tiếp tục rót cho tôi một ốc Rồi mới đặt bình rượu xuống Nói Ông bạn à, uống đi Rượu này không có tệ Tôi liếc nhìn qua một cái Mẹ kiếp vẫn còn uống được Hay là để thiếu già mang thêm cho lão hai cho rượu phần Cho lão nhầm nhi luôn thế Chú thích Thứ rượu ngon Sản xuất ở phần dương tỉnh Sơn Tây Trung Quốc Hết chú thích Lão đầu tư chỉ chầm chậm hốc Tôi hỏi thêm lão mấy lần Chuyên đồ kia Lão vẫn cứ giả điết Cuối cùng tôi phải giật lại bình trụ Là mới lén đưa cái túi quà cho tôi Tôi vội mở ra lông thầm nhủ Nếu là đồ đồng nát Thì cũng đừng có trách ta không né lão Đảm bảo đồ ăn hôm nay lão không phun ra hết Thì đừng có mà về Túi này có từ thời trước giải phóng Rồi mà các bà chủ hứa thời mãn canh hay mang Mặc dù rất nặng mùi Nhưng mà lại khá chắc chắn Có thể nhét được không ít đồ Tôi kéo dây khóa túi Nhìn lướt qua bên trong Ngỗ ngàn đầy đồ được bọc báo gì cập Cô nhân có nói Một chữ chế áp một quỷ Chú nên đồ tán theo người chết Đều phải bọc chữ Ngày xưa thì dùng giấy lớn viết chữ lên Bây giờ chỉ nhiên là dùng báo Phi trên viết nhiều chữ như vậy Dù dù là cả sư đoàn quỷ có đến cô cũng chỉ đành ngồi khóc. Tục này bây giờ địa phương nào cũng theo, rất nhiều nghề ngày nay dùng báo để gói đồ, cũng không chỉ là vì tiện thì dùng không thôi. Tôi lấy ra đính thử có tất cả 6 thứ, ba cái lớn, hai cái nhỏ, cô một cái dẹp. Vừa mở báo ra xem thử, hai lỗ tai tôi bắt đầu nhảy nhót. Trong báo ngoài bùn đất ra Nhìn sơ có thể phát hiện Một cái bè rượu bằng đồng thao Hài tài thời Tây Hán Nhìn mặt hàng và trình độ bảo tồn Có thể ước lượng thời ấy thứ đồ này Dùng để uống rượu và chắc tầm khoảng 20 xu Bây giờ thì dưới 5.000 đồng Đừng có nói chuyện nha Toàn bộ chỗ đầu kia Có phải lên tới mấy trăm ngàn đồng Tôi nhìn qua Có cảm giác đầu óc hơi choán ván Liên vào xem tiếp mấy thứ kìa Ngoài hai cái nhỏ, hai cái lớn Cũng đều là đồ đồng thao Một cái cốc rượu và một nậm rượu Hình như là cùng một bộ Tôi ước lượng Không được Một bộ này nếu sàng tài ở chợ Nam Cung Rà cũng có thể bán được Ngày 30.000 Nếu mà mang đi Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh Thì quả thân khó mà nói trước Cuối cùng chính là cái thứ đồ dẹp kia Là một miếng đồng thao cũ Phía trên có khắc hình chim chứa truyện và hoa văn có vẻ như nó được gỡ ra từ một thứ đồ đồng thảo lớn chi nồi mấy món nhỏ này thôi đã quá đủ cho tôi kiếm chắc rồi nhìn mảnh đồng thảo kia đón chừng gã còn có đồ lớn chưa mang ra tôi không khỏi hít hạ trong lòng nhưng thứ này đừng nói là mời gã mấy chiến rượu coi cho hắn ăn nhậu cả một tuần lễ cũng là chuyện phục mạo lần giác Chú thích, ý là chuyện nên làm. Hết chú thích. Tôi trợn mắt há mộm, hoài lão đầu tử kia. Ông bạc, những cái thứ đồ này ông lấy được ở đâu? Mẹ kiếp, làm tôi hoa cả mắt. Lào đầu tử nhìn qua tôi một cái nói. Anh đừng có hỏi nhiều, nếu muốn thì ra giá đi. Lúc này quả thật tôi không dám ra giá vừa nhưng thứ đồ này đều vô cùng tinh xáo. Hơn nữa chất lượng còn cực tốt Thời này rất ít thấy đồ Còn giữ được phẩm cấp thế này Tôi cảm giác Loài đồ này không phải đồ Đào trộm được từ cổ mộ Mà có thể là đồ trộm cấp Từ gia đình quyền thế Nếu là đồ đạo mộ Tôi không sợ Người chết thì không thể báo cảnh sát Nhưng mà nếu là đồ ăn trộm trong nhà người ta Cầm vào rất dễ phỏng tài Tôi một mình từ thành phố tới đây chẳng mấy chốc xe ra ra được lại lịch tôi thật sự lâm vào tình thể khó xử suy nghĩ một chút, nói ông bạn không có nói dối ông đồ này chất lượng quá tốt mang ra ngoài người dám thu mua không có nhiều đâu nếu mà ông muốn bán thì nói thật cho tôi biết đồ này làm sao kiếm được còn không thì tôi giới thiệu giúp ông mấy cái tay to gan hơn tôi có chút tiền môi giới là được thôi Nói thật mà nếu hàng này là hàng chợ đen Ông mang theo chi hải đến thần Hàng chợ đen Nên thế nào là hàng chợ đen Lão đồ tử ngơ ngác không hiểu Thế tôi có vẻ không muốn mua Lào cũng căng thẳng dù cũng không táp phù miệng nữa Tôi giải thích qua cho lão một lần Về hàng chợ đen rồi nói Tôi đầy ở thứ gì cũng dám mua Chỉ có cái hàng chợ đen là không Súng đạn còn lợi hại hơn là quý nhiều Gái dường như hiểu ra được một chút Nói Ông chú Ông yên tâm Đồ này không phải là hàng chợ đen Những thứ này tôi mò được ở trong hoàng hạ Trong quàng hạ sao Tôi thật chưa từng nghĩ tới câu trả lời này Đúng Nghĩ lại cung tầm nửa năm trước rồi Lao đầu thư đặt bình ruộng xuống Tư hồ đã quyết tâm Ông đừng có nhìn bộ dạng này của tôi mà đánh giá Thực ra thì tôi cũng là một người dân lao động Tôi là người chạy thuyền trên sông Quảng Hà Chuyện là thế này Lão đầu tử tên thật là Phương Toàn Thắng Mặc dù gọi là Mặc dù gọi lão là lão đầu tử Nhưng hắn nói mình mới 40 tuổi Là dân lao động chân tay Lao lực nhiều nên già trước tuổi Cũng không có gì là kỳ lạ